Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tác giả Jim Rohn, người dịch Trần Quân Quyển sách này có tất cả 7 chiến lược trong đó chiến lược 1 bao gồm 3 chương là chương 2, 3 và 4 Trong phần trước có sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 2 Mục tiêu, điều gì tạo động lực cho con người Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của chương 3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 Viết mục tiêu của bạn ra giấy, đó là đề nghị của tôi tới bạn, từ kinh nghiệm của bản thân. Khói sách vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 3, mục tiêu làm thế nào để thiết lập. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của những chương tiếp theo của quyển sách, sách bảy Chiến lược Thịnh vượng và Hạnh Phúc tại khói Quý thính giả đang nghe quyển sách bảy Chiến lược Thịnh vượng và Hạnh Phúc. Quyển sách này do Cung Tranh Đình Đình tài trợ. Cung Tranh Đình Đình hy vọng có thể là người bạn thân thiết của mỗi căn nhà. Chúc tất cả khán giả năm mới thịnh vượng và hạnh phúc. Liên hệ khung tranh đình đình qua website hoặc website khung tranh hoặc website khung ảnh đẹp.net. xin nói chân thành cảm ơn công ty đình đình khung.